Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đem Tiểu Khả Nhi mà lôi đi Em trai à Để chị dẫn em đi tìm hiểu cái gì được gọi là nữ nhân Chỉ còn nữ nhân mới là dễ thương Thích nữ nhân mới là người đàn ông bình thường nha Từ lần đấy linda Đà vẫn chưa từ bỏ ý định Dạy dỗ Lâm Khả Nhi Dù thế nào cô cũng không thể để cho nam sinh này phá vỡ hôn nhân của Tổng Giám Đốc được Chị linda Đà Em phát hiện chị rất là xinh đẹp nha Hình như em chị yêu chị mất rồi đó Lâm Khả Nhi đột nhiên che ngực bày ra một bộ dáng ái mộ linda đã lâu lời của cô khiến linda giật mình lập tức hất tay của cô ra chị là con được em trai à chị đã có lão công rồi vậy thì phải làm sao bây giờ em phát hiện ánh mắt của em đã không thể rời khỏi chị rồi đó lâm cảnh nhi u oán nháy mắt một bộ lã chả trượt khóc chị linda à, chị cũng biết em là thích nam nhân đây lần đầu tiên em thích nữ nhân vậy mà lại bị từ chối em không muốn sống nữa rồi nói xong nước mắt cô lách tách tuôn rơi Lời cô nói, cùng với nước mắt của cô Khiến Linda hút hoảng Không biết phải làm sao bây giờ Cô muốn ăn uổi cậu bé này Rồi lại không biết phải nói cái gì mới tốt Em trai à, em đừng khóc nữa mà Chị sẽ giúp em giới thiệu bạn gái nha Linda lo lắng mà liếm liếm cánh môi Không cần đâu chị Linda à. Em thấy Em vẫn là nên yêu nam nhân thì tốt hơn nha Lâm cả nhị ủy khuất cắn môi dưới Xoay người trở về phòng làm việc của đường trá Cánh cửa phòng vừa khép lại Cô liền nhịn không được mà cười lớn. Chị Linda thật là dễ lừa. Chị hai câu sẽ khiến chị ấy không biết phải làm sao cả. Đường trắng ngẩng đầu lên phải mặt không đồng ý mà nhìn cô chầm chầm. Tiểu cả nhi, em lại giở trò gì rồi hả? Làm sao lại cười răn như vậy chứ? Em nào có chứ? Người ta chỉ là rất thích chị Linda mà thôi. Chỉ là chị ấy không dám lại gần em nữa rồi. Lầm cả nhi xà hoạt mà cười. Không cho phép trình Linda. Em mà đem có ấy chạy hù đi. Thì ai sẽ tới để làm thư ký cho anh hả? Vất vả mới tìm được một thư ký vừa lòng. Hắn cũng không muốn phải đuổi việc Linda. Người ta nào có vụ giá trị ấy chứ. Chỉ là mối đuổi dẫn nho nhỏ thôi mà. Lâm cả nhi qua trương dùng ngón tay so sánh. Hình dù trò dẫn này nhỏ còn chưa bằng một cm. Đường trá bất đắc sĩ thở dài. Hiện tại hắn liền bắt đầu nghi ngờ. Còn biết hắn mang theo tiểu cả nhi đi làm. Rốt cuộc là một ý kiến hay. Hay là một chủ ý cùi bắp. Có thể nhìn tới cô mọi lúc. Trong lòng hắn thật là thỏa mãn, nhưng gần đây trong công ty truyền ra lời đồn. Nói đường cho hắn, đường đường là đường thị tổng giám đốc, là một người đàn ông kim cương, không thường lão bà, lại đi yêu một tiểu nam sinh vừa tròn vừa mập. Chỉ là cái lời đồn đãi này lại còn bắt nguồn từ hành vi không thể công chế của hắn, luôn cùng lão bà thân mật lúc không có người ngoài. Kết quả không chỉ Linda, mà ngay cả cán bộ cao cấp trong công ty, cũng không phải lần đầu tiên trong tay hắn. Cùng với Tiểu Khải Nhi nóng bỏng hôn nhau Lần đầu tiên Mọi người có thể làm bộ như không nhìn thấy Lần thứ hai thì có thể cho rằng hoa mắt nhìn lầm Nhưng đến lần thứ ba, lần thứ bốn Bị người ta bắt gặp Nghĩ muốn phủ nhận cũng là không thể nữa rồi Kết quả lời đồn càng ngày càng mãnh liệt lan tỏa Đến ngày hôm nay Thì tất cả mọi người trong công ty đã biết Chẳng lẽ Hắn nên đem Tiểu Khải Nhi đi ở nhà Không để cho cô theo hắn đến công ty ư Loại đùa dẫn này Chắc cũng chỉ có mình ấy dám em mới mở ra thôi." Đừng Trá bớt bác sĩ lắc đầu, xem ra đã đến lúc làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu còn không giải thích nữa thì chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Linda là một người phụ nữ tốt, nhưng cô ấy đã có chồng có con rồi nha. Hắn để xuống điện thoại nội tuyến, kêu Linda tiến vào, đi tới trước mặt Lâm Khả Nhi, hắn một tay vươn ra lấy mái tóc xài trên đầu cô kéo xuống, khiến mái tóc xài phiêu dật rũ xuống. Lâm Khả Nhi hốt hoảng che tóc bất mãn nói: Anh muốn làm gì? Đừng cái Dương Kiều xoa xoa tóc cô rồi sau đó xin lỗi hướng tới Linda nói. Linda, thật là xin lỗi. Mấy ngày nay vẫn là lờ gạt cô. Đây là lão bảo của tôi Lâm Khả Nhi. Căn bản không phải là em trai cô ấy. Đã để cho cô phải chê cười rồi. Linda nhìn thấy con mặt nhỏ nhắn lúng túng của Lâm Khả Nhi thì lập tức quên mất thức giận mà cười rộ lên. Không sao cả. Như vậy tôi liền an tâm rồi nha. Tôi còn cho rằng Tổng Giám Đốc muốn thay lòng. Xem ra là tôi đã lo lắng quá rồi Em trai à Em đã hù chết cả tỷ rồi đó Vừa nghĩ tới lúc nãy Tổng giám đốc phương nhân đối với cô mở miệng tỏ tình Hại tim cô đến bây giờ vẫn còn đập nhanh liên hồi Xem ra tình cảm của tổng giám đốc Cùng phu nhân thật là vô cùng tự ái Từ trận đuôi dẫn vừa rồi là có thể nhìn ra Đừng chá Anh dám vặt trần em sao Em còn chơi chưa, chưa đủ đâu Anh có biết hay không hả Lâm cả nhi bất mãn trống lạnh nhìn chăm chăm vào đường chá nói vừa mới cảm thấy theo hắn làm chơi thật là khá đồ dẫn có thể bỏ nhưng vẫn phải tiếp tục diễn lại còn muốn chơi sao nếu còn chơi nữa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net